Tôi xin cám ơn Tân niên Chúa ban một mùa xuân mới tràn thắm muôn hồng ân. Người người hân hoan vì ngài ban năm tháng hát khen danh ngài là Chúa của thời gian. Hãy đến ca mừng Chúa trời ban cho xuân tươi rạng ngời đẹp màu hồng ân đầy dư muôn sức sống. Kết tim hát vang lưng như muôn chim non trên đồng mừng chào mùa xuân về dâng hương ngát thơ. Nguyện tình ngày ban tràn lãng như sắc xuân, gần gối hôn thơ sạch nhớp nhớ như tội khi. Cuộc đời ngày mai người lên bao tươi sáng, sống vui bên ngài là Chúa Xuân bình an. Xuân chơi bạn cho xuân tươi sang ngày đẹp màu hồng ân đầy dư muôn sức sống Thành cần tiếng hát vang lên như muôn chim non trên đồng mừng chào mùa xuân về rạng hương nát thơ Mùa mộng một mùa xuân ấm êm, trường tồn vĩnh cửu bên vững theo thời gian. Thầm lời nguyên sí một mùa xuân tươi mới, sắc hương muôn đời còn chẳng khi nào phai. Hãy đến khám men chua chơi, bạn cho xuân tươi rằng ngời, đẹp màu hồng ân đầy giữ muôn sức như muôn chim non trên đồng mừng chào mùa xuân về râm hương ngát thơ hãy đến cảm mến chúa trời cho xuân tươi giang người đẹp màu hồng ân đầy dư muôn sức gió hãy cất tiếng hát vang lưng như muôn chim non trên đồng mừng chào mùa xuân về râm hương ngát thơ hãy đến cảm mến chúa trời cho xuân tươi giang người đẹp màu hồng ân đầy Chim non chim đông mừng chào mùa xuân về sân thương đất thơ hành đến cầm bên chùa chơi bắt cho xuân tươi ra người đẹp màu hồng